Chương Lai Xe bên này một đám người tán gấu tán gấu lửa nóng quý mặc nôn mang theo thời khinh khinh thượng phòng trong xe cũng là lửa nóng chính là lửa nóng phương thức bất đ ộ n g quý mặc nôn người buông ra ta bị nắm đến trên xe thời khinh khinh nhìn đến quý mặc nôn chi khởi nguyên lực bình t h ư ớ n g còn có một loại dự cảm bất hảo lúc này dự cảm cũng không phải là trở thành sự thật sao quý mặc nôn quanh thân phiếm hắc cám khí tước nồng đậm cơ hồ trải rộng toàn bộ toa xe người muốn đi đâu thời khinh khinh xem hắn như vậy cũng k ý lợi hại ngươi hung cái gì hung không phải là mang về đến hai người sao ngươi không đồng ý liền không đồng ý ta mang theo bọn họ rời đi tốt lắm đi quý mặc nôn giang nanh cắn l ộ p của vang vì hai cái ngoại nhân muốn dẫn đứa nhỏ rời đi ta ân thời khinh khinh tỉnh t ỉ n h n h i ê n quý mặc nôn ngươi đây là ghen tị quý mặc nôn hô hấp một chút mặt lạnh suýt nữa duy trì không đi xuống trời biết hắn lúc này nhành toan đã chết cái cô gái này còn chuyên môn đề xuất đứa nhỏ đều năm tuổi ngươi thế nào còn như vậy ngây thơ thời khinh khinh trong lòng tưởng kêu j ê n một câu đem anh minh thần võ nam chủ đại nhân trả lại cho ta h uy nhìn nhìn ở nữ chủ bên người như vậy cao lãnh như vậy có cách điệu nam chủ thế nào đến nàng nơi này liền biến thành như vậy thời khinh khinh khóc chít chít chẳng lẽ đây là nữ chủ hòa nữ phụ khác biệt sao nam chủ đến nàng nơi này là hoàn toàn đi oai tiết ấu còn như vậy đi xuống còn có thể không có thể bảo trì được nam chủ danh hiệu đều khó nói thời khinh khinh vẻ mặt tâm tắc quý mặc ngôn làm sao vô tâm tắc người ghét bỏ ta hắn là đã nhìn ra nữ nhân này chính là ở ghét bỏ hắn rõ ràng hồi nhỏ như vậy sùng bái dính hắn không nên gả cho hắn gặp lại sau đối hắn cũng rất sùng bái thế nào hiện tại biến thành như vậy không có thời khinh khinh phản bác nàng chính là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được nam chủ nhân thiết thay đổi mà thôi bất quá thông qua liều y y y hay tồn tại nhường nàng rõ ràng nhận thức đến làm nhân hoàn trình tính cho nên lý nam chủ miêu tả cũng chỉ là một phương diện trước mắt người này mới là chân chân thực thực sống ở bên người nàng nhân quý mặc nôn lên án ánh mắt ngươi nói với ta ngươi có hào bí khuất hán thế nhưng bị đứa nhỏ mẹ ghét bỏ thời khinh khinh thuần mao hiện tại xem xem ta trong ánh mắt có cái gì thật khó dỗ hiện tại nàng giống như là dưỡng hai con trai dường như tâm thiện mệnh quý mặc nôn điều này làm cho hắn thế nào trả lời thời khinh khinh b u ồ n không ngu ngốc ta trong ánh mắt có n g ư ờ i quý mặc nôn như vậy trực tiếp trong lời nói hắn thế nào nói được thời khinh khinh nhìn đến hắn lỗ thai lại đỏ nhịn không được hảo tâm tình người này còn đỉnh ngây thơ nên sẽ không hắn trước kia không giao qua bạn gái đi nghĩ đến đây thời khinh khinh có chút kinh ngạc nhịn không được hỏi ta là n g ư ờ i đệ một nữ nhân quý mặc nôn cúi đầu khả hắn lỗ thai bàn đứng hắn xem này hồng trình độ như là nấu chín dường như thời khinh khinh sờ sờ m ặ t hắn ngươi cũng là ta người đàn ông đầu tiên quý mặc nôn nắm chảo cũng là cuối cùng một cái thời khinh khinh không nói gì này ai nói định đâu quý mặc nôn nắm chặt nói có phải hay không cuối cùng một cái thời khinh khinh không nghĩ trả lời nàng cũng không biết nói chính mình có thể hay không cùng hắn đi đến cuối cùng hứa hẹn cái gì tối vô dụng hiện tại ngươi cảm thấy ngươi sẽ luôn luôn muốn ta một nữ nhân lúc đó dài quá đâu tổng hội mệt mỏi đến lúc đó chúng ta đều tự mạnh khỏe tự thành thời khinh khinh sự thật nói quý mặc nôn uỷ khuất ta chỉ có ngươi một cái thê tử thời khinh khinh thủ động tái kiến ta đây cũng chỉ ngươi một cái lao công tốt lắm cho dù tách ra cũng không cùng người khác kết hôn không phải thành không cvbl p l đầy không